Doãn hận thiên nói. Trách vấn thương thiên. Vấn thiên. Vấn thiên lệnh. Diêm xuyên trầm tư suy nghĩ. Thánh vương, người có muốn triệu kiến không? Hóa thê lương nghi ngờ nói. Để cho bọn họ đi vào đi. Diêm xuyên gật đầu một cái. Tội tử điện. Diêm xuyên ngồi trên một bảo tọa, quỷ cúc tử. Doãn hận thiên đứng ở hai bên. Hóa thên lương đứng ở cửa. Ba vị, xin mời. Hóa thên lương cười nói. Làm phiền. Khổng hạt tự ngật đầu một cái. Khổng ma vương khẽ nhíu mày. Khổng ngạo thiên lại vội vàng xông vào đại điện. Trong chết mắt ba người đã bước vào trong. Vừa vào đại điện, bọn họ lập tức nhìn thấy Diêm Xuyên ngồi ở chỗ đó cũng không đứng dậy đón tiếp. Diêm Xuyên Đại tinh tinh khổng ngạo thiên nhìn Diêm Xuyên kêu lên trong mắt lón ra một tia lửa giận. Tuy rằng người nguyền rũ hắn là tự tử, tử, nhưng nếu không có Diêm Xuyên, sẽ không có chuyện như vậy. Hai mắt khổng ma vương cũng lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên. Hắn còn nhớ rõ mối thù cục tay năm đó Chỉ có khổng hạt tự mắt bị mù Lúc này thần sắc lại hết sức thản nhiên Khổng ma vương Từ biệt hơn 5.000 năm Hiện tại mới gặp lại Diêm xuyên cười nhạt nói Hừ Khổng ma vương hừ lạnh một tiếng Diêm đế Khổng hạt tự bỗng nhiên mở miệng nói Khổng hạt tử mở miệng, khổng ma vương, khổng ngạo thiên lập tức im lặng không tiếp tục nói nữa. Ngươi chính là khổng hạt tử. Diêm xuyên có chút nghi ngờ nói. Lão hủ mắt mù từ ngoài xa vạn dặm đến không biết có thể được ngồi xuống hay không. Khổng hạt tử cười nói. Diêm xuyên hiếu kỳ nhìn khổng hạt tử. Khổng hạt tử đang tranh thủ để nói chuyện ngang nhau với nhau sao? Dọn chỗ. Diêm xuyên nói. Hóa thê lương nhất thời gật đầu một cái, sau đó đưa tay lấy ra một chiếc ghế tượng. Một cái. Chân mày khổng ma vương nhíu lại trong mắt lón ra một chút tức giận. Khổng ngạo thiên lại lập tức. Chỉ có một cái ghế. Diêm xuyên. Ngươi có ý gì? Khổng ngạo thiên nhất thời cả giận nói. Ngươi ở xa tới là khách. Là khách ta hoan nghênh. Còn hai người các ngươi. Ha ha tất nhiên không sánh bằng khổng hạt tử. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Ngươi! Khổng ma vương trừng mắt một cái. Hủy cốt tử đứng bên cạnh cười nói. Khổng ma vương! Thánh Vương nói ngươi không có tư cách ngồi, sẽ không có tư cách ngồi. Ở chỗ này, cho dù là ta cũng đứng, húng hầu ngươi. Không phải Diêm Xuyên cố ý làm khó dễ, mà Diêm Xuyên muốn xem thử thái độ của ba người này. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp Khổng Hạc Tử. Nhưng những năm qua hắn đã từng nghe nói. Khổng Hạc Tử là một xoái mạng sư. Tu vận. Khổng hạt tử là cố vấn của khổng gia. Tất nhiên Diêm Xuyên đối xử trịnh trọng hơn. Đa tạ Diêm Đế. Khổng hạt tử ngực đầu một cái, sau đó sờ sờ cái ghế chậm rãi ngồi xuống. Ha ha, Diêm Xuyên. Ngươi cho rằng bây giờ còn là 5.000 năm trước sao? 5.000 năm trước ta bị thương nặng. 5.000 năm trước, ngươi điều động tư thế một quốc gia. Hừ, ngươi may mắn thắng ta một lần, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể may mắn như vậy sao? Khổng ma vương quát lạnh nói. Tạ Thanh đã tung những tin đồn bất lợi đối với Diêm Xuyên. Đương nhiên sẽ không nói Diêm Xuyên đã ăn một tổ tiên tại cương vực thương thiên. Bằng không những tu giả đến đây khiển trách Diêm Xuyên sẽ ít hơn rất nhiều Bởi vậy khổng ma vương đối với nội tình của Diêm Xuyên cũng không hiểu biết lắm Diêm Xuyên nhìn khổng ma vương bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói Còn nhớ rõ hơn 5.000 năm trước ta nói với ngươi thế nào không? Cái gì? Khổng ma vương trầm giọng nói ta nói tướng bên thua, nói những lời dũng mãnh làm gì? Trẩm có thể đánh bại ngươi một lần, thì có thể vĩnh viễn đánh bại ngươi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha ha, vĩnh viễn đánh bại ta. Trên mặt khổng ma vương lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Không tin sao? Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Nói xong. Chỉ thấy Diêm Xuyên bỗng nhiên đưa bàn tay phải ra chỉ một cái. Ngón tay điểm về phía khổng ma vương. Vèo. Dường như có lửa dao sắc phá không, dẫn theo một thế không thể đỡ. Khổng ma vương nhất thời biến sắc. Quá nhanh. Khổng ma vương căn bản không nghĩ tới Diêm Xuyên sẽ bỗng nhiên ra tay. Theo bản năng, khổng ma vương rút một thanh trường kiếm ra trường kiếm đâm về phía ngón tay của Diêm Xuyên. Một đạo kiếm cương đâm thẳng vào ngón trỏ của Diêm Xuyên. Ẩm. Um. Kiếm cương ầm um ầm um nghiền nát. Khổng ma vương nhất thời biến sắc. Trong tay hắn lại dùng thêm sức thân hình vội vang tiến về phía trước. Đinh. Mũi trường kiếm của khổng ma vương va chạm vào đầu ngón trỏ của Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 94 thái độ của khổng hạt tử N. Gòn trỏ tay phải của Diêm Xuyên vô sự Trong tay khổng ma vương thôi thúc lực lượng lớn nhất Vẽ mặt hắn không tin cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay Lại nhìn ngón trỏ của Diêm Xuyên một chút Điều này không thể nào như vậy được Thanh trường kiếm này đi theo khổng ma vương nhiều năm. Quy thế của một kiếm, khổng ma vương tự nhiên biết có bao nhiêu khủng bố. Cho dù là tổ tiên khí ít nhất cũng phải lưu lại một dấu vết. Nhưng ngón trọ diêm xuyên có thể ngăn cản. Hơn nữa, diêm xuyên căn bản không sử dụng pháp lực, chỉ có thân thể. Bộ tộc bàn thạch. Không, bộ tộc bàn thạch cũng không có khả năng có thân thể kiên cố như vậy. Ta nói đi. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, đột nhiên dùng chút lực vào đầu ngón tay. Âm. Um, trường kiếm của khổng ma vương ầm um ầm um nổ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, vắng mạnh khắp nơi. Người chịu lực lớn nhất chính là khổng ma vương. Hắn bị Diêm xuyên chỉ tay, nhất thời ép lùi ra ngoài. Sau khi lùi ra bảy tám bước thân hình hắn mới đứng vững được. Không thể nào tại sao lại như vậy. Khổng ma vương cả kinh kêu lên. Đại tinh tinh khổng ngạo thiên cũng ngạc nhiên há hốt miệng. Chỉ tay, một đầu ngón tay. Cổ tiên đỉnh phong. chung quy chỉ là cổ tiên. Lời ta nói ra chưa bao giờ không thực hiện được. Diêm xuyên thản nhiên nói Không thể nào Mới năm ngàn năm Lúc này mới năm ngàn năm Khổng ma vương cả kinh kêu lên Ma vương lưu ra Khổng hạt tử trầm giọng nói Trưởng lão Khổng ma vương vẫn có chút kinh hại nói Ngươi không phải là đối thủ của Diêm Đế Diêm Đế đã tổ tiên Hơn nữa, Nếu ta đoán không sai, thần tử bên cạnh hắn hẳn cũng đã là tổ tiên rồi. Khổng hạt tự thẳng nhiên nói. Cái gì? Đại tinh tinh cả kinh kêu lên. Khổng ma vương càng kinh ngạc hơn. Tổ tiên. Lúc này mới bao nhiêu năm? Hắn đã trở thành tổ tiên sao? Tuy rằng khổng ma vương không mấy tin... Nhưng cũng không dám phản bác lời trưởng lão nói. Diêm đế vận đào rất tốt. Khổng hạt tử cười nói. Khổng hạt tử. a ngươi cũng có nhãn lực thông thấu rất tốt. Diêm xuyên cười nhạt nói. Nếu như khổng ma vương không biết chuyện ở cương vực thương thiên, khổng hạt tử trước mắt khẳng định cũng không biết. Nhưng khổng hạc tử lại có thể cảm thấy mình và ủy cốt tử là tổ tiên. Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Diêm đế quá khen. Ma vương và ngạo thiên không hiểu chuyện, mong diêm đế không trát. Khổng hạc tử khẽ mỉm cười nói. Khổng ma vương đứng bên cạnh không còn gì để nói. Nếu xét về vai vế, Diêm xuyên này phải là vạn bối của mình. Hắn lại xem mình là tiểu bối như thế. Diêm xuyên nhìn đại tinh tinh và khổng ma vương gật đầu nói. Trung quy có duyên liên kết về huyết mạch ta cũng không hẹp hòi như vậy. Không biết khổng hạt tử ngươi lần này tới tìm ta là chuyện gì. Diêm đế thẳng thắn sản khoái. Như vậy, hạt tử ta cũng không nói quanh co nữa. Ta hy vọng Diêm đế có thể nể tình duyên liên kết huyết mạch giải trừ nguyền rũ trên người khổng ngạo thiên. Khổng hạt tử nói thẳng. Ồ! Hai mắt Diêm xuyên thoáng nheo lại nhìn đại tinh tinh. Đại tinh tinh và khổng ma vương vẫn không hiểu vì sao trưởng lão không đề cập tới vấn thiên lệnh. Khổng hạt tử kiên nhẫn chờ đợi, Diêm xuyên lại lắc đầu nói. Đã làm sai chuyện. Đương nhiên phải chịu trừng phạt. Thứ lỗi ta không thể ra sức. Cái gì không thể ra sức? Nguyền rũ này chính là do các ngươi tạo ra. Muốn giải nó chỉ là một câu nói của các ngươi. Đại tinh tinh nhất thời lo lắng nói. Ngạo thiên câm miệng. Khổng hạt tử trầm giọng nói. Trưởng lão, diêm xuyên hắn. Đại tinh tinh nhất thời không hiểu nói Ta bảo ngươi câm miệng Khổng hạt tử trầm giọng nói Ác vâng Đại tinh tinh nhất thời không dám nhiều lời Khổng hạt tử lại đối mặt với Diêm Xuyên nói Diêm đế nói có lý Tuy nhiên con người không phải là thánh hiền Có người nào không có lúc phạm sai lầm Hún hồ thánh hiền cũng có thời điểm phạm sai lầm. Ngạo thiên có sai, Diêm đế nể tình huyết mạch có thể cho hắn một cơ hội sửa đổi hay không? Ồ! Diêm xuyên hiếu kỳ nhìn về phía đại tinh tinh. Vẽ mặt đại tinh tinh tức giận cũng không dám sen mồm. Diêm xuyên càng tỏ ra cổ quái nhìn khổng hạt tử. Khổng hạt tử có tu vi thế nào? Tuy rằng Diêm Xuyên không rõ ràng, nhưng có thể đoán được. Người có thể liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của mình tất nhiên là tổ tiên. Tổ tiên này còn là cường giả trong những tổ tiên. Không một tổ tiên tầm thường nào có thể so sánh với hắn. Đã có thể một người như vậy, vì sao lại 5 lần 7 lượt ra sức vì khổng ngạo thiên, khổng hạt tử. Xem ra ngươi cực kỳ để bụng đối với khổng ngạo thiên này. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Khổng hạt tử khẽ mỉm cười nói. Không có cách nào, khổng ra có một chuyện lớn cần đạo thần mới có thể làm được. Lúc này khổng ngạo thiên bị nguyền rũ cầm cố. Tuy hắn vẫn là đạo thần, nhưng cũng không đủ hoàng mỹ. Trưởng lão! Khổng ma vương cả kinh kêu lên. Việc này có thể nói ra sao? Húng hồ còn là Diêm Xuyên. Chuyện lớn. Diêm Xuyên thoáng hiếu kỳ Hắn không chỉ hiếu kỳ về chuyện này còn cảm thấy hiếu kỳ trước thái độ của khổng hạt tử. Là việc lớn, một hy vong có thể khiến khổng gia ta một lần nữa quật khởi. Không chỉ cần đạo thần còn cần phải có vấn thiên lệnh. Khổng hạt tử cực kỳ thẳng thắn nói. Đại tinh tinh và khổng ma vương đứng bên cạnh mờ mịt nhìn khổng hạt tử. Điều này có thể nói sao? Một khi nói ra, chẳng phải Diêm Xuyên càng không muốn giải nguyền rũ này sao? Sở dĩ Diêm Xuyên là Diêm Xuyên tất nhiên khổng ma vương và khổng ngạo thiên không có khả năng suy đoán được. Hơn nữa. Từ trong thái độ của khổng hạt tử, Diêm Xuyên không chỉ nghe được một tia thỉnh cầu, Còn nghe ra một sự kiên quyết, Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đây là một thái độ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, Lại là một sự đối lập thẳng thắng. Diêm Xuyên nhìn khổng hạt tử, Không hổ danh là cố vấn của khổng gia. Diêm Xuyên lắc đầu cười nói, Khổng ngạo thiên gieo gió gặp bão Muốn sửa đổi? À, làm sao sửa đổi ta còn chưa nghĩ ra? Không bằng, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Khổng hạt tử gật đầu một cái tâm bình khí hòa nói. Diêm đế nói có lý trong thời gian ngắn thật sự khó có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên ta đã có một chủ ý. Ồ, Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Bên ngoài có lời đồn, Diêm Đế lấy tán thiên đồng quan của tả gia. Rõ ràng Diêm Đế thích thứ này. Vừa vặn, hạt tử ta cũng biết vị trí của một cái tán thiên đồng quang. Vậy để ta bảo ngạo thiên đi lấy nó tới chuộc lại tội lỗi ngày xưa. Diêm Đế thấy thế nào? Khổng hạt tử cười nói. Thần sắc Diêm xuyên thoáng động. Cuối cùng hắn khẽ mỉm cười nói. Hạt tử mắt mù, nhưng tâm không mù. Được tạm thời coi như là thứ để chuột tội đi. Lúc nào tìm được tán thiên đồng quang đưa đến cương vực chân long dương Giang. Ha ha ha ha, Diêm đế sản khoái. Hạt tử đa tạ. Khổng hạt tử đứng dậy chào nói. Diêm xuyên cũng đứng dậy, gật đầu một cái. Tuy rằng lời nói của khổng hạt tử mới rồi rất nhu hòa, nhưng Diêm Xuyên lại nghe ra sự bất phạm của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 9 chương 95 Đại Thọ Thánh Nhân M. Ưng người có thể được Diêm Xuyên tán tưởng, tất nhiên Diêm Xuyên sẽ dành cho hắn sự kính trọng. Hôm nay được tâm tình với Diêm Đế khiến hạt tử ta cảm khái rất nhiều Nhưng đáng tiếc Diêm Đế chỉ là ngoại thích của khổng gia Hạt tử cũng không quấy rầy thêm nữa Ta sẽ lập tức rời khỏi cương vực Tôn Thiên đi tìm Tán Thiên Đồng Quang cho Diêm Đế Khổng hạt tử lập tức nói Được nếu như sau này có cơ hội có thể đi Hàm Dương tìm ta Diêm xuyên ngật đầu một cái. Đúng rồi, Diêm đế cẩn thận. Lần này động tác tả ra rất lớn, cuồng phong mưa lớn sắp kéo tới. Cẩn thận. Trước khi đi khổng hạt tử còn nói. Được, Diêm xuyên ngật đầu một cái. Khổng hạt tử cũng ngật đầu một cái, dẫn theo khổng ma vương, khổng ngạo thiên đi ra khỏi đại điện. Ngày mùng 5 tháng 5 cương vực Tôn Thiên Ngày đại thọ của hóa Tôn Thiên, hào quang chiếu khắp khí may mắn trùng thiên Bên trong đất trời từng làng hương thơm vần quan Vô số tiên cầm thần thú bay lượng trong cương vực Tôn Thiên Tiên nhạc vang vọng Đúng là một cảnh tượng thịnh thế Từng cường giả chính thức đi tới quảng trường Tôn Thiên Điện ăn mừng đại thọ của Thánh Nhân. Tội tử điện, giãn hận thiên lại bái lại Diêm Xuyên. Đa tạ Thánh Vương Thành Toàn. Diêm Xuyên khẳng định nói. Khanh muốn làm, vậy làm đi. Bất luận kết quả thế nào. Bất luận dẫn tới bao nhiêu kẻ địch. Khanh vừa làm thần tử Đại Trăng. Tất cả nguy năng Đại Trăng giúp Khanh tiếp nhận Trong mắt doãn hận thiên lộ ra một tia cảm động nói Từ lúc thần sinh ra Chuyện may mắn nhất chính là có thể vào làm thần tử Đại Trăng Đi thôi Đại thọ thánh nhân bắt đầu rồi Diêm xuyên cười nói Vâng Mọi người ngợt đầu đi ra khỏi tội tử điện Lên xe rồng chạy về phía Tôn Thiên Điện. Còn chưa tới gần từ phía xa bọn họ đã nhìn thấy vô số hào quang, vô số tu giả từ bốn phương tám hướng tụ hội. Cương vực chủ bái thiên. Trần bái thiên. Dân lên cửu chuyển thiên hỏa châu. Chúc mừng thánh nhân thiên thu vạn năm. Tuổi thọ vô tận. Thiên nhân đạo quân, phù tốt dâng lên một cuốn di thư của các tiên thánh trước kia Chúc mừng thánh nhân muôn đời tiên phúc Trước Tôn Thiên Điện Một đám cường giả tiến vào hiến dân bảo vật của từng người Để chúc mừng đại thọ của thánh nhân Tôn Thiên Điện Thánh nhân vẫn chưa ra Đệ tử đầu tiên của thánh nhân Hóa Văn đang tiếp đón mọi người Bái thiên giáo chủ Mời tới bên này Lão Tổ Tông nhắc tới giáo chủ đã lâu. Sau thọ yến lần này, giáo chủ nhất định phải ở lại cương vực Tôn Thiên thêm chút thời gian. Hóa Văn chào hỏi. Thiên nhân đạo quân. Lão Tổ Tông thường thường nhắc đến đạo quân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái bức phàm, xin mời. Hóa Văn quay về phía một nam tử nho nhã tốn lãng cười nói. Cảnh tượng ở quảng trường Tôn Thiên Điện vô cùng náo nhiệt. Quảng trường Tôn Thiên Điện phân làm hai khu vực. Khi khách trên và khi khách dưới. Khi khách trên đều là các đại cương vực chủ cường giả đại gia tộc hoặc là tổ tiên. Có thể là các thánh nhân gần đây. Những người khác đến chúc mừng đều ngồi ở khu vực khách dưới. Tuy rằng cũng có thể nhìn thấy Tôn Thiên Điện. Nhưng chung quy cũng có chút khoảng cát. Đang lúc mọi người chiêu đại, làm quen với nhau. Nhìn kìa. Đó là Diêm Lão Ma. Nhất thời có người kêu lên. Đến cương vực Tôn Thiên. Ngoài trừ thánh nhân ra. Ngươi có thể không biết bất luận tu giả nào. Nhưng ngươi khẳng định biết đến công tích vĩ đại của Diêm Lão Ma. Trộm quang tài thi thể của thương thiên. Ác danh lớn tới mức nào? Một thời gian trước, Chỉ trộm quang tài thi thể của thương thiên. Bây giờ sau mấy tháng, Mọi người đã biết Diêm Xuyên còn nuốt sống một tổ tiên. Thực lực ngập trời, Ma tính tuổi tiện. Những tu giả đi vào trừ ma bảo vệ công đạo Đều bị giết quang mũ cởi giáp. Lúc này xe rồng bay tới. Rất nhiều tu giả lộ vẻ đỏ mắt, đương nhiên lại càng thêm hiếu kiều. Tất cả mọi người không phải đều bảo sao hay vậy. Tin tức thiên nhân cung truyền đến, nhanh chóng được bọn họ phân tiết ra. Diêm xuyên đối đầu với Tả Gia. Tả Gia lại là một quái vật khổng lồ. Rốt cuộc Diêm xuyên này có tài cám gì? Xe rồng hạ xuống một góc của quảng trường. Tả ra ngồi xuống khu thượng khác. Tổng cộng ở đó có đến 16 người, trong đó có tả thanh. Hai mắt tả thanh hiếp lại, trong mắt hiện ra một ánh sáng sắc lạnh. Thần sắc mỗi người con cháu hóa thị phụ trách tiếp đón đều chết động. Sắc mặt hóa thiên quân rất khó coi. Hóa Văn lại lộ ra một tia hiếu kiệt đi lên phía trước. Vị này hẳn chính là Diêm Đế Hóa Thê Lương ở Đại Trăng đã được Diêm Đế chiếu cố Hóa Văn khách khí nói Diêm Xuyên nhìn Hóa Văn Thánh Vương, vị này chính là Đại Tổ Hóa Văn Trừ Lão Tổ Tôn ra, Đại Tổ Hóa Văn chính là người đứng đầu Hóa Gia Hóa Thê Lương giải thiết Diêm Xuyên lắc đầu nói Hóa thê lương tại đại trăng toàn dựa vào bản lãnh của mình. Ta hoàn toàn không chiếu cố hắn. Vị trí của hắn có được đều gió hắn nên có. Ồ! Trong mắt hóa băng lón ra một tia hiếu kìa. Diêm đế xe rồng tạm thời đặt ở nơi đây đi. Lão tổ tôm đã an bài ghế trên. Xin mời! Hóa Văn cười nói. Được! Diêm Xuyên gật đầu một cái Xuống khỏi xe rồng Diêm Xuyên theo hóa băng đi tới phía trước Hữu cốt Tử, Doãn Hận Thiên, Hóa Thê Lương đi theo phía sau Đoàn người đi qua quảng trường Trên quảng trường trước kia đang huyên nháo nhất thời lặng lẽ một mảnh Bọn họ tách ra thành một con đường Để nhóm người Diêm Xuyên đi qua Vô số tu giả nhìn thấy Diêm Xuyên thần sắc bỗng nhiên trở nên phức tạp. Bởi vì chỗ ngồi của nhóm người Diêm Xuyên lại ở khu thượng khác. Chỉ bởi vì hắn là tổ tiên sao. Rất nhiều tu giả lộ vẻ không phụt. Nhưng lúc này là đại thọ thánh nhân không ai dám làm càng. Nhóm người Diêm Xuyên bước lên khu thượng khác. Một đám cường giả khu thượng khách cũng nhìn sang với ánh mắt tò mò. Khu thượng khách tổng cộng chia làm 18 khu nhỏ. Khu của tả gia, thần sắc 16 người chết động. Có người cười lạnh, có người cười trào phốn. Có người tỏ ra ngưng trọng. Có người lại lo lắng. Ánh mắt tả thanh còn lón ra một tiên oán đột. Khu thiên nhân đạo quân ánh mắt phù tô chết động Lúc này hắn cầm lấy một chiếc quạt giấy màu xanh tay phải khẽ nắm lại Dường như đang che giấu sự chết động trong lòng Diêm xuyên bước vào khu thượng khách cũng nhìn một lượt 18 khu vực nhỏ kia Khi nhìn tới vị trí của phù tô Vẻ mặt hắn cũng không mấy thay đổi Chỉ chợt lướt qua Dường như căn bản không để ý tới phụ tốt Hắn từ tốn đi theo người hướng dẫn vào khu vực nhỏ của mình Sau khi phức áo vào đen một cách Diêm xuyên ngồi xuống Trên bàn đầy đủ rượu ngon món ngon Cái gì cần có đều có Bên cạnh còn có hạ nhân phụ trách hầu hạ Huệ cốt tử ngồi ở một bên nói Thánh vương Một phần tư cương vực chủ cõi âm đông ngoại châu đã đến đây. Còn có tả gia đến từ nội Nam Châu. Xem ra chuyến này tả gia đến đây đã dẫn theo thế lực lớn nhất. Diêm xuyên gật đầu một cái. Doãn hận thiên nhìn về phía tả gia trong mắt lón ra một tia thù hận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 9 chương 96 Phụ Tôn, Tò, Hánh Vương ta đi gặp Lão Tổ Tôn một chút. Hóa Thê Lương cung kính nói, Đi đi, hôm nay là đại thọ của Hóa Tôn Thiên. Khanh cũng là tử tôn của hắn, nên không cần phải để ý đến chúng ta. Còn nữa, nếu đến chúc mừng, hãy mang cái này làm quà tặng. Diêm Xuyên đưa ra một cái quyển sách cuộn tròn. Vâng. Hóa Thê Lương lên tiếng trả lời. Thánh Đình Đại Trăng, Diêm Xuyên đưa một cuốn do tự Diêm Xuyên viết làm quà chúc mừng thánh nhân. Hóa Thê Lương dơ quyển sách đi về phía quà tặng khu. Sách do tự tay mình viết. Vẽ mặt vô số tu giả xung quanh khinh thường nhìn về phía Diêm Xuyên. Món quà tặng này cũng quá keo kiệt rồi. Cách đó không xa cương vực chủ bái thiên cùng Phụ Tô ngồi cách đó không xa cười nói. Ha ha, Phụ Tô lão đệ, đệ và ta qua lại nhiều năm cũng gặp được không ít người keo kiệt. Nhưng hôm nay xem như lại tăng thêm kiến thức. Sách do tự tay mình viết. Ha ha. Hắn cho rằng có thể so sánh với Di Thư Thánh Nhân để đã tặng sao. Phù Tô phức phức cái quạt giấy trong tay, thoáng lắc đầu một cái. Trần Huynh, Huynh quá kinh thường cuốn sách viết tay kia. Di Thư Thánh Nhân ta đưa lúc trước, nếu so sánh với nó, căn bản là không đáng giá một đồng. Ồ! Trần Bái Thiên hơi kinh ngạc. Nếu có thể xin được một cuốn sách do Thánh Nhân tự viết, ta có thể đảm bảo với huyên, sẽ không bao lâu nữa. Chỉ dựa vào cuốn sách tự viết này, có hơn nửa người thiên hạ nguyện ý dùng tổ tiên khí đổi lấy cuốn sách tự viết này của huyên. Phù Tô cười nói, Cái gì? Chỉ là một cuốn sách mà thôi. Vẽ mặt Trần Bái Thiên không tin, Phù Tô khẽ mỉm cười, không tiếp tục giải thích nữa. Dần dần quảng trường Tôn Thiên Điện đã có đầy người ngồi. Còn có rất nhiều người không mời mà tới, đang quan sát quảng trường Tôn Thiên Điện từ phía xa. Âm âm ầm Cửa lớn Tôn Thiên Điện từ từ mở ra. Trong lúc nhất thời, quảng trường Tôn Thiên Điện đầy tiếng huyên náo lúc trước, trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn tới Cửa lớn dần dần mở ra Một hào quang trắng từ bên trong đại điện bắn về phía mọi người Trong lúc nhất thời Phạm là những người bị bạch quan bao phủ Nhất thời toàn thân liền cảm thấy thoải mái Dường như nhiều năm không thể đột phá tu vi Lại rụt rịch vậy Trong bạch quan Một bóng người màu trắng đi ra Đó là một tên nam tử áo trắng. Hắn chậm rãi đi ra. Phía sau nam tử này là một đám đệ tử tử tôn. Khuôn mặt nam tử này mơ hồ khiến người ta không nhìn thấy rõ. Nhưng có khí tức khiến người cảm thấy bị thuyết phục khiến tất cả mọi người nảy sinh lòng sùng bái. Bái kiến thánh nhân. Khắp nơi, vô số tu giả đứng dậy cung kính bái lạy, Chỉ có rất ít người không đứng dậy. Thánh quen ba phủ, nam tử với khuôn mặt mơ hồ, chính là thánh nhân hóa tôn thiên. Các vị mời ngồi. Hóa tôn thiên nhẹ giọng nói. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng trong nháy mắt có thể truyền vào trong tay mọi người. Tạ thánh nhân. Mọi người ngồi xuống. Lần này kẻ hèn này tổ chức thọ yến 150 vạn năm. Các vị không bỏ qua đến đây kẻ hèn này hết sức cảm kiếp. Giọng nói hóa tôn thiên ung hòa nói. Thánh nhân khách khí. Chúng ta vinh hạnh. Xung quanh những tiếng khách khí vang lên. Hóa tôn thiên gật đầu nói. Các thần thượng cổ buông ba vất vả vì thiên địa. Thương Thiên còn sống ân hiệu khắp mọi chúng sinh. Nhưng đáng tiếc. Chung quy vì ngênh đón đại kiếp nạn thượng cổ kia. Thương Thiên đã chết. Thiên đạo sụp đổ. Thiên hạ đại bi. Thiên hạ đại khổ. Hóa tung Thiên mở miệng tâm trạng tất cả mọi người xung quanh bắt đầu bị giận động. Thượng cổ trước đó. Dưới sự dẫn dắt của Thương Thiên. Chư hùng trong thiên hạ đều phấn đầu vì trường sinh bất tử, vì siêu thoát, vì muốn người người đều giống như rồng. Đáng tiếc, đại kiếp nạn đến, lại không có ai chặn nổi. Chính là thương thiên cũng đã chết trong đại kiếp nạn đó, nên muôn dân khó khăn. Chúng ta chỉ cầu đại kiếp nạn trở lại, muôn dân có thể giữ được mạng. Hóa tôn thiên khe khẽ thở dài nói Vô số tu giả xung quanh như mày Rõ ràng, những lời hóa tôn thiên đang nói tới lúc này có chút trái ngược với niềm vui đại thọ Dường như nhìn thấu nghi ngờ của mọi người Hóa tôn thiên híp sâu một cái nói Trăm vạn năm, thời gian thật quá dài Có lẽ đại kiếp nặng sẽ lại đến Một khi nó lại đến Muôn dân thiên địa chúng ta có lẽ sẽ không có một người nào may mắn thoát khỏi Cái gì? Vô số tu giả xung quanh lộ vẽ mờ mịch Mọi người cũng biết hóa tôn thiên ta cũng không coi trọng bề ngoài Đại thọ năm xưa ta chưa từng tổ chức thịnh yến Lần này ta đã mời khắp quần hùng cõi âm đông ngoại châu Đương nhiên có hơn nữa không thể đến đây Tuy nhiên các vị có thể tới ta cũng đủ hài lòng. Hóa Tôn Thiên nói. Vô số tu giả xung quanh cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Chẳng lẽ không đúng là vì chút thọ sao? Trước đây không lâu. Ta đã từng tiếp xúc với ba thánh nhân khác. Nguyện dựa vào học thức của ta và bốn thánh nhân. Bắt đầu từ ta. Từng người sẽ giảng đạo. Hy vọng các vị tới lần này Có thể không ủ ổng công Hóa Tôn Thiên trịnh trọng nói Giảng đạo Quảng trường Tôn Thiên Điện nhất thời giống như sôi sùng sụp Thánh nhân giảng đạo Thánh nhân giảng đạo Ngày hôm nay Vô số tu giả lộ vẻ kiếp động May mắn mình có thể đến đây Có thể tới chút thọ Phải biết rằng, Thánh Nhân bây giờ chính là tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa. Thánh Nhân giảng đạo, nhất định chính là tâm đắc tu hành của Thánh Nhân. Thánh Nhân Đại Đức. Thánh Nhân Đại Ân. Khắp nơi truyền đến những tiếng hoang hô kết động. Thánh Nhân giảng đạo. Quảng trường tôn thiên địa, vô số tu giả đều vui mừng. Tâm đắc tu luyện của Thánh Nhân. Chỉ cần đôi câu vài lời cũng có thể có được lợi vô cùng lớn. Khu hạ khách vui mừng. Tại khu thượng khách thần sắc thế lực 18 phương lại khác nhau. Có người vui vẻ, có người trầm tư suy nghĩ. Trong đó Diêm Xuyên chính là người lộ ra nụ cười trầm tư suy nghĩ. Đại Thọ Giảng Đạo Diêm xuyên có ký ức đời thứ nhất, tất nhiên biết thánh nhân hiếm gặp. Một thế giới hoàn chỉnh, số lượng thánh nhân cũng chỉ là một con số đã định trước. Dương gian chính thánh nhân, cõi âm 6 thánh nhân. Sẽ không nhiều hơn, chỉ có thể ít đi. Muốn thành thánh nhân, nhất định phải chờ một thánh nhân chết đi, mới có thể xuất ra ra thánh nhân tương lai. Bây giờ thiên địa tổn hại, âm dương hai giới gọt lại mới có bốn thánh nhân. Muốn thành thánh nhất tất nhiên càng khó khăn hơn. Mà một phương pháp trở thành thánh nhân, chính là giết thánh. Giảng đạo tu giả cường đại khác sẽ trở lại giết mình sao? Hóa tôn thiên rõ ràng không vô tư như vậy. Bởi vậy hắn mới lấy thọ yến làm lý do, mời tu giả đông ngoại châu. Người có thể tới đều không có ác ý với thánh nhân Bản thân bọn họ không có ác ý Hoặc nhiều hoặc ít chịu ân hệ của mình Những người này sau này chỉ có thể càng tôn sùng mình hơn Hóa tôn thiên vung tay lên Xung quanh tất cả tu giả đang vui mừng hoang hô nhất thời yên tĩnh lại Nhìn về phía hóa tôn thiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 97 đại kiếp nạn thượng cổ ngày trước B. Hiếu xa còn có vô số tu giả không mời mà tới Lúc này vẻ mặt bọn họ cũng đầy chờ mong Trong chuyện này có hai thế lực vẫn không tỏ ra vui mừng Một trong số đó đang đứng ẩn mình trong rừng tại một ngọn núi phía xa Hoàng, dẫn theo 12 tên đệ tử, đứng ở một nơi bí mật. Sắc mặt Hoàng phức tạp, nhìn Diêm Xuyên phía xa. Hoàng vốn ngộ đào ở đáy biển. Nhưng từ ngày Diêm Xuyên tới, Hoàng vẫn không tĩnh tâm được. Hoàng vẫn tự nhắc nhở mình, Diêm Xuyên là hậu nhân của kẻ thù dết cha, đáng chém. Nhưng chẳng biết tại sao nàng lại không kìm lòng được đi tới cương vực tôn thiên 12 đệ tử không rõ vì sao cung kính đứng sau đó Hoàng lẵng lặng nhìn một sơn cốc khác lại có một đám nam tử mặc áo đen mỗi người đều mang trên vai một thanh trường kiếm một người dẫn cười lạnh một tiếng giảng đạo A buồn cười trước tôn thiên điện Hóa văn đã chuẩn bị cho thánh nhân một bồ đoàn lớn chỉ đợi thánh nhân ngồi xuống, mở đàn giảng đạo. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người hóa tôn thiên. Thánh nhân tôn thiên. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Ngoại lại mới thấy tại khu vực tả gia tả thanh đã đứng dậy. Chân mày tất cả mọi người nhéo lại. Thánh nhân sắp giảng đạo, ngươi gọi cái gì? Tả thanh đạo hữu. Hóa tôn thiên nghi ngờ nói. Tả thanh khẽ mỉm cười nói. Thánh nhân giảng đạo, chính là muốn tu giả thiên hạ trở nên cường thịnh, vì muôn dân thiên hạ này. Nhưng những tu giả đang ngồi đây không phải mọi người đều có thể lĩnh hội sâu sắc dụng ý của thánh nhân. Thánh nhân sao không để tất cả mọi người hiểu rõ? Tại sao? Ồ! Hóa Tôn Thiên nghi ngờ nói. Tả Thanh mạng phép đi qua. Tả Thanh thi lệ đối với Hóa Tôn Thiên nói. Hóa Tôn Thiên gật đầu một cái. Tả Thanh đi tới giữa quảng trường. Các vị thiên địa này của chúng ta, thiên đạo vì sao sụp đổ? Vì sao thương thiên lại chết? Đại kiếp nạn trong thiên hạ tới từ phương nào, mọi người có rõ ràng không? Tả thanh quát lớn nói. Nghe thấy hắn quát lớn một tiếng, vô số tu giả xung quanh nhớ mày nghi hoặc. Có mấy người biết, nhưng có rất nhiều người lại không rõ. Tại khu vực của Diêm Xuyên, con ngư giãn hận thiên lại co lại. Mọi người cũng biết đại kiếp nạn thượng cổ. Mọi người cũng biết trong trận chiến kia Thiên địa của chúng ta bị một người siêu thoát Tên là Liên Thần làm long trời lở đất Làm quần hùng chết đi Làm thiên đạo sụp đổ Làm thương thiên chết Nhưng mọi người có biết cụ thể thế nào không? Tả thanh lại quát lên Cụ thể đã có chuyện gì xảy ra? Có người kêu lên Chuyện gì xảy ra sao? Ta đến nói cho mọi người biết. Đầu tiên, mọi người phải hiểu rõ một chút thiên địa từ đâu đến. Từ đâu đến? Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi. Thái cực cũng chính là thế giới này của chúng ta. Thế giới này của chúng ta là sinh ra từ trong vô cực. Vô cực chính là hư vô chính là không có. Từ bên trong chẳng có gì cả sinh ra có chúng ta bây giờ. Cái có này tổng cộng sinh ra bốn thiên địa. Thiên địa của chúng ta chính vì một trong số đó. Tạ Thanh giải thích. Cái gì? Bốn thiên địa? Bốn sao? Nhất thời tất cả phía dưới đều xôn xao. Rất nhiều người lộ vẽ kinh ngạc cho rằng thiên địa chính là tồn tại lớn nhất. Hiện tại lại có ba thiên địa cùng đẳng cấp. Mọi người nhìn về phía hóa tôn thiên. Hóa tôn thiên lại gật đầu một cái. Thánh nhân gật đầu rõ ràng không phải là gã. Bốn thế giới có một thế giới mạnh nhất và ba thế giới khá yếu. Thế giới mạnh nhất thời điểm muốn chiếm đoạt ba thế giới của chúng ta, vậy làm sao để chiếm đoạt? Không phải là chiếm lĩnh, mà là cắn nát thiên địa, hòa nhập với thế giới mạnh nhất. Giống như bão thiên địa chúng ta làm phân bón cho thế giới mạnh nhất tẩm bộ thế giới của bọn họ. Cắn nát thế giới của ta kể cả thế giới của chúng ta cũng như tất cả sinh linh tử linh. Tất cả đều bị cắn nát, làm phân bóng cho thế giới mạnh nhất. Các ngươi nguyện ý sao? Tả thanh quát lớn nói. Phân bóng. Sinh linh cả thế giới làm phân bóng. Nhất thời, vô số tu giả cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ nhìn hóa tôn thiên, nhận được một cái gật đầu nữa của hóa tôn thiên. Quá kinh khủng. Ba thế giới yếu hơn hình thành liên minh, đối kháng với thế giới mạnh nhất. Thiên địa này của chúng ta lại gọi là thế giới yếu nhất. Mặc cho chúng ta bồi dưỡng các đạo. Vô sáu cường giả thượng cổ vì tăng cường cho thế giới yếu nhất chúng ta. Đã hết lớp này tới lớp khác hy sinh. Chính là muốn cho thiên địa này của chúng ta có thể vĩnh viễn trường tồn. Vì thiên hạc, bọn họ cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, không ngừng chiến đấu cùng đám ác ma của thế giới mạnh nhất. Bọn họ đều là anh hùng của thế giới chúng ta. Tả thanh hít sâu một cái nói. Xung quanh vẫn hết sức yên tĩnh. Mỗi người đều siết chặt nắm đấm. Anh hùng bên ngoài, chống đối với ác ma. Thương thiên phụ trách chiếu cố thiên địa. Thiên địa này là thiên đường cuối cùng của mọi người chúng ta, không cho phép có sai lầm. Tất cả anh hùng đều liều tính mạng bảo vệ quê hương của chúng ta. Lúc đó, có dõi ra, chính là tay mắt của thương thiên trong thiên hạ. Lúc đó dõi ra quyền thế không người nào có thể so sánh được, không người nào có thể địch lại. Hiệu lệnh của dõi gia thiên hạ không ai dám không tôn trọng. Bởi vì hắn đại biểu cho thương thiên Tả thanh quát lớn nói Tả thanh hét một tiếng Rất nhiều người đều nhớ lại Hình như bọn họ mơ mồ Có nghe thấy một truyền thuyết như thế Có mấy người còn dán mắt vào Doãn hận thiên đang ngồi bên cạnh Diêm Xuyên Trong mắt Doãn hận thiên trở nên lạnh lẽo Nhìn chầm chầm vào tả thanh Ha ha Nhưng không ai từng nghĩ tới. Không ai từng nghĩ tới. Doãn ra lại phản bội thương thiên. Phản bội thiên địa này của chúng ta. Cấu kết cùng ác ma thế giới mạnh nhất. Đúng. Chính là doãn ra cấu kết với liên thần. Khiến thương thiên chết đi. Khiến thiên đạo sụp đổ. Khiến vô sáu cường giả giới này đều chết đi. Thậm chíc. Ngày đó bầu trời mặt trăng cõi âm cũng bị liên thần hủy diệt. Chính là Doãn gia, hắn là kẻ phản bội của thiên địa này, kẻ phản bội mọi người. Giọng điệu tả thanh lộ vẻ kiên quyết. Hắn hét lớn một tiếng, nhìn về phía Doãn hận thiên. Hóa thê lương cảm thấy lo lắng, nhìn hóa tôn thiên. Hắn không biết vì sao lão Tổ Tôn lại tỏ ra khoan dung khi Tả Thanh là khách lại đoạt vị trí của chủ nhà gây huyên náo trong ngày đại thọ của lão Tổ Tôn như vậy. Tả Thanh nhìn về phía doãn hận thiên. Tất cả mọi người xung quanh cũng nhìn về phía doãn hận thiên. Doãn ra hại thương thiên chết đi, hại thiên đạo sụp đổ, hại thế giới này của chúng ta mất đi tất cả mộng tưởng. Doãn ra cấu kết liên thần, phản thiên địa ta. Cuối cùng, khi liên thần rút đi, doãn gia chịu thiên hạ vạn tôm truy sát. Một đại tộc to lớn nhanh chóng sụp đổ. Mọi người thấy như vậy, rốt cuộc doãn gia có đáng chết hay không? Tả thanh nhìn về phía tất cả mọi người xung quanh. Đáng chết. Nhất thời, rất nhiều tu giả hét lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 98 Chiến trường thiên ngoại thiên K Không rết không thể giảm bớt được phẫn nộ của mọi người Không rết không thể an uy vong linh của thương thiên Không rết thật có lỗi với tất cả cường giả đã chết trong đại kiếp nạn Thượng cổ Thậm chí thời điểm chiến trận kia qua đi Liên thần còn chưa siêu thoát, đã tàn sát đẫm máu đối với thiên địa ta. Dựa vào lần giết chóc kia, liên thần mới có cơ hội siêu thoát. Cuối cùng hắn đã siêu thoát trường sinh bất tử. Tả Thanh nói, lấy việc giết thiên hạ để đạt được trường sinh bất tử. Rất nhiều người cũng biết tả gia ta và giãn gia có đại thù. Tả ra ta hận không thể ăn thịt, uống máu, đập nát xương, lột da. Đó là bởi vì bọn họ thiên địa chúng ta mới tiêu điều như vậy. Doãn ra tử thương vô số, nhưng trước mắt vẫn còn một người. Doãn hận thiên, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Kẻ phản bội, ngươi xứng đáng được thương thiên tín nhiệm sao? Ngay mấy tháng trước, ngươi lại cùng diêm xuyên đi vào trộm quan tài thi thể của thương thiên. Doãn hận thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Tả thanh quát to một tiếng. Tiếng hét lớn của hắn dường như đã kiếp động sự phẫn nộ trong lòng mọi người. Tất cả đều nhìn chăm chú vào doãn hận thiên. Ngày hôm nay ta muốn trước mặt người trong thiên hạ tiêu diệt ngươi ở đây. Để an ủi thương thiên Để an ủi thiên địa Tả thanh quát to Giờ phút này trải qua trường thiên Cách mắt dường như đã phát triển Chiều hướng sáng giết chết Doãn hận thiên Ha ha ha ha ha ha Được lắm Tả thanh ngươi đổi trắng thay đen Được lắm hậu nhân vô sĩ của tả gia Doãn hận thiên phẫn nộ cười to một tiếng Tu giả xung quanh thoáng trở nên yên tĩnh. Giảng hận thiên đứng dậy, Quay về phía Diêm Xuyên thi lễ. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Giảng hận thiên đạt không cũng đi ra. Thánh nhân ta không biết trăm vạn năm xuống, Ngươi và tả gia làm sao lại đến một bước này. Ngày đại thọ giảng đạo như vậy, Lại để tả gia ở đây báo thù riêng. Giảng hận thiên chất vấn, Hóa Tôn Thiên cũng không trả lời Lần này A đến đây chúc thọ Vốn chuẩn bị chờ tới lúc sắc kết thúc Lại thỉnh Thánh Nhân làm chủ Rửa sạch nổi oan khuất cho dõi gia ta Nhưng hiện tại xem ra Thánh Nhân không phân biệt tốt xấu Dõi gia ta cho dù có trong sạch tuyên bố thiên hạ cũng không được công chính Doãn hận thiên trầm giọng nói ha haha ha, trong sạc 100 vạn năm trước 100 vạn năm trước giãng ra ngươi không nói được hiện tại còn dám nói cái gì trong sạc tả thanhh cười lạnh nói thánh nhân nhìn một chút giãng hận thiên nói trong sạc ngươi có thể nói giãng ra trong sạc ta nói rõ trong sạch tất nhiên có chứng cứ chứng minh sự trong sạc. Trăm vạn năm Trăm vạn năm qua doãn gia ta vẫn không có cơ hội. Thánh nhân Năm đó người chưa thành thánh Đã trải qua đại kiếp nạn thượng cổ Còn là một trong 360 chủ thần của thương thiên Chống đỡ công phạt ác ma thế giới mạnh nhất Người còn nhớ năm đó ác liệt thảm khúc thế nào Người có thể tưởng tượng vẫn cho thương thiên một công đạo thật sự sao Mà không phải như bây giờ bị chuyện Doãn hận thiên trịnh trọng nói Ta chịu vô số ơn của thương thiên Ngày hôm nay nếu ngươi có chứng cướp không ngại lấy ra Nếu như thật sự có thể chứng minh Doãn gia trong sạch ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi một công đạo Thánh nhân trịnh trọng nói Tả thanh lại cười lạnh một hồi Năm đó Lúc thiên hạ vạn tôn ép về phía Doãn gia Gia chủ Doãn gia còn không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình Hiện tại đã qua 100 vạn năm Hắn có thể có chứng cứ gì? Vô số tu giả chú ý tới ba người đang đứng phía trước quảng trường. Đó chính là thánh nhân tả thanh, Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên muốn lấy ra chứng cứ chứng minh Doãn ra trong sạc. Doãn Hận Thiên nhìn chầm chầm vào tả thanh nói. Đại kiếp nạn thượng cổ, nếu đã nói, vậy vì sao không nói rõ ràng? Sao? Chân mày tả thanh nhớ lại. Doãn hận thiên nhìn tất cả tu giả xung quanh, hước sâu một cái nói. Các vị, doãn hận thiên ta ngày hôm nay đứng ra, đã không tính trốn tránh chuyện năm đó. Cũng mong mọi người làm chứng giúp doãn gia ta. Nếu như doãn gia ta thật sự trong sạch vô tội, Vẫn mong các vị có thể truyền miệng nói rõ sự oan khuất của doãn gia ta trong suốt trăm vạn năm qua. Cho toàn thiên hạ biết. Nói xong, doãn hận thiên thi lễ đối với mọi người. Sau khi nhìn thấy doãn hận thiên thi lễ, vô số tu giả xung quanh vốn đang phẫn nộ chật trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ha ha, ngươi đến là nói vậy thôi sao? Tả thanh cười lạnh nói. Doãn hận thiên nhìn về phía hóa tôn thiên. Thương thiên đã chết. Bốn người thánh nhân các ngài còn có hai thiên đế nên đứng ra chịu trách nhiệm trước thiên hạ. Những lời ta nói sau đây đều là sự thật. Doãn hận thiên hít sâu một cái nói. Nói đi. Thánh nhân gật đầu một cái. Bốn thế giới, ba giới yếu hơn đối kháng với thế giới mạnh nhất. Bọn họ chống cự ở chỗ nào? Là ở một nơi gọi là thiên ngoại thiên. Nơi đó có rất nhiều anh hùng trong thiên địa này của chúng ta. Bọn họ không mang tới sống chết. Vì thiên địa chúng ta. Vì quê hương của chúng ta. Không để ý tới sống chết mà chiến đấu. Không, đi tới thiên ngoại thiên chính là chết. Chỉ khác nhau là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Nhưng bọn họ làm việc nghĩa chẳng từ nan Bọn họ có thể ở lại thiên địa này hưởng thụ tất cả. Nhưng bọn họ vẫn đi tới thiên ngoại thiên. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Không sai, chiến trường bốn thiên địa chính là thiên ngoại thiên. Thánh nhân gật đầu một cái. Vô số tu giả xung quanh cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Thiên ngoại thiên. Ban đầu, thiên địa này của chúng ta có một lối vào đi thông tới chiến trường thiên ngoại thiên, có đúng không? Giảng hận thiên nói. Không sai. Liên thần tiến vào thiên địa này của chúng ta chỉ có hai phương pháp. Một trong số đó chính là tiến vào từ lối vào chiến trường thiên ngoại thiên. Phương pháp thứ hai chính là xuyên qua vô cực từ bên trong hư vô tiến vào thiên địa này của chúng ta. Nhưng trong hư vô con người căn bản không thể nào sinh tồn. Dần dần cũng sẽ bị hư vô hóa, hoàn toàn không còn gì. Nhưng lúc đó lối vào thiên ngoại thiên có anh hùng chúng ta bảo vệ. Bởi vậy, liên thần đã từ bên trong vô cực xuyên qua. Cái giá phải trả cũng cực điểm. Thân thể của liên thần lúc đó đã hoàn toàn bị hư vô. Doãn hận thiên giải thích. Vô số tu giả xung quanh nghiêm túc nghe. Không sai. Thánh nhân gật đầu một cái. Thời điểm tiến vào thiên địa này của chúng ta, liên thần yếu không thể tả. Lực lượng thiên địa này của chúng ta và lực lượng liên thần tu luyện lại không giống nhau. Liên Thần miễn cưỡng hồi phục một ít thực lực. Nhưng nếu muốn lật đổ tất cả thiên địa, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào làm được. Muốn lật đổ thiên địa này, Liên Thần nhất định phải có được lực lượng của thế giới mạnh nhất mới được. Nhưng ai có thể ngờ được Liên Thần nắm giữ một cánh cửa không gian. Hắn có thể vượt qua không gian thông với thế giới mạnh nhất. Trong thế giới mạnh nhất, Liên thần chuẩn bị lực lượng mạnh mẽ, chỉ đợi vượt qua không gian đến thiên địa này của chúng ta. Doãn hận thiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 99 tai ơn của Doãn ra. X. Cung quanh, vô số tu giả lộ ra một tiên lo lắng. Không gian lực. Các tu giả khác không cảm nhận được, nhưng thương thiên huyền diệu nàng lại hiểu được không gian lực. Trong nháy mắt nàng cảm ứng được có điểm không thích hợp. Lúc đó, nàng đã nhanh chóng bảo doãn ra ta triệu tập 360 cường giả đỉnh phong trong thiên hạ. Thiết lập đại trận khóa thiên, phong tỏa hư thời không, ngăn cách cánh cửa không gian của liên thần. Khiến lực lượng của liên thần căn bản không có cách nào tiến vào giới này. Doãn hận thiên nói. Không sai. Lúc đó thương thiên thật sự làm được. Thánh nhân gật đầu một cái. Đúng là làm được. Liên thần có khả năng bị thương thiên bóp chết trong thiên địa này. Doãn gia ta phụ trách làm người truyền lệnh cho thương thiên. Tất cả đã đâu vào đấy. Nhưng, nhưng 360 cường giả đỉnh phong bày trận lại xảy ra chuyện. Ờ, hưng, ơ, nâng, gương tỏa thời không thất bại. Giọng nói doãn hận thiên đầy căm hận nói. Ha ha ha ha, không sai. Thất bại là do doãn gia ngươi cấu kết liên thần. Đại trận khoác thiên này căn bản không dựa theo yêu cầu bố trí của thương thiên. Tả thanh đúng lúc chen lời nói. Tu giả xung quanh nhớ chân mày lại. Doãn hận thiên lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Tả thanh ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Hừ, đại trận khoác thiên là do thương thiên truyền thụ tất nhiên có thể ngăn cản liên thần chưa siêu thoát. Không phải doãn ra ngươi cố ý truyền lệnh bố trí sai Sao có thể có chuyện sau đó đó? Tạ Thanh cười lạnh nói. Chân tướng không phải để ngươi tùy tiện nói xấu. Doãn hận thiên lắc đầu một cái. Hừ ta xem ngươi giải thích như thế nào? Tạ Thanh lạnh lùng nói. Doãn hận thiên nhìn khắp nơi, lại nhìn Thánh Nhân nói. Thánh Nhân biết lúc đó 360 cường giả đỉnh phong. Doãn gia ta có 36 người ở bên trong. Cuối cùng, 360 cường giả bị liên thần giết chết hơn nữa, 36 người của doãn gia ta bị giết gần hết. Tại sao doãn gia ta lại để người của mình bị giết? U, V, W, W, M. Giọng điệu thánh nhân ngân trọng. Xung quanh, vô số tu giả cũng lộ vẻ mờ mịt. Ai bảo các ngươi tin tưởng liên thần? Liên thần nói một đằng làm một lẽo. Các ngươi đúng là công giả tràn đi. Tả thanh ác độc nói. “A! Doãn hận thiên cười lạnh một tiếng. Là có người cấu kết liên thần, nhưng không phải doãn gia ta. Năm đó đại trận khoác thiên vốn đã hoàn mỹ. Nhưng bởi vì một chỗ than chốt nào đó bỗng nhiên xảy ra chuyện. Vậy khẳng định là có người cấu kết liên thần Bởi vì dưới đại trận khoáng thiên 360 cường giả đều được thương thiên che chở Bất kỳ ai cũng không thể đã thương được bọn họ Cho dù là liên thần yếu ớt năm đó cũng không thể nào Nhưng lại xảy ra vấn đề Có người cấu kết liên thần Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Trăm vạn năm qua, Doãn gia ta đã điều tra rất lâu, chết vô số con cháu, nhưng vẫn không tra ra. Doãn hận thiên cười khổ nói. Hừ, ngươi tự biên đi. Tả thanh cười lạnh nói. Đại trận khóa thiên sụp đổ. gian kế của liên thần được thực hiện. Lực lượng tà ác cuồng cuộn vọc tới. Liên thần hồi phục cường thịnh, hủy thiên diệt địa. Dết chết vô sáu cường giả, hủy diệt mặt trời cõi âm. Có thể nói thiên hạ này gần như sụp đổ vì một mình liên thần. Chờ tới lúc anh hùng ở thiên ngoại thiên nhận được tin tức tất cả chạy trở về thiên đạo đã sụp đổ. Nguyên khí thiên hạ đại thương, liên thần bị ép đi. Tuy nhiên, lúc đó thương thiên còn chưa chết. Doãn hận thiên nói. Cái gì? Thương Thiên không phải do liên thần giết chết sao? Vô số tu giả kinh ngạc nhìn về phía Thánh Nhân. Thánh Nhân gật đầu nói. Không sai, lúc đó Thương Thiên còn chưa chết. Thiên đạo sụp đổ, Thương Thiên rơi vào trong suy yếu, hết hối mấy trăm năm, mới hoàn toàn chết. Vô số tu giả xung quanh kinh ngạc nhìn về phía Thánh Nhân. Thánh Nhân mở miệng. Đương nhiên sẽ không phải là giả. Hóa ra trong này còn có một đoạn bí ẩn như thế. A mọi người vẫn không biết. Thiên nhân cung tại cương vực thương thiên, ngày xưa chính là nơi đặt thi thể của thương thiên. Doãn hận thiên cười khổ nói. Ồ, thương thiên. Năm đó tu giả huyền diệu thăng cấp thương thiên. Trưởng quản thiên số. Nhưng cũng không phải thân thể trưởng quản Mà chỉ là nguyên thần Nguyên thần trở thành thương thiên Rời khỏi thân thể vốn có Nên đã lưu lại thi thể Thi thể lưu lại trong thiên nhân cung Mấy cương vực xung quanh gọi là cương vực tôn thiên Cương vực bái thiên Cương vực lễ thiên Cương vực kính thiên Tất cả đều là tín đồ của thương thiên năm đó Thánh nhân tục danh của người cũng là do năm đó kính nể thương thiên mà thay đổi đúng không? Doãn hận thiên cười nói. Hóa tôn thiên. Tôn trời. Xung quanh vô số tu giả nhất thời lộ vẽ kinh ngạc. Thật sao? Thánh nhân còn chưa nói chuyện. Cách đó không xa. Một người ở bên cạnh phù tô trong khu vực thượng khác. Trần bái thiên bỗng nhiên mở miệng nói Không sai ta có thể làm chứng Gia tổ đã từng nói với ta Ngày xưa mấy cương vực xung quanh đều là tín đồ trung thành nhất của thương thiên Gia tổ trần bái thiên còn muốn trần ra ra chỉ cần có người làm cương vực chủ bái thiên Đều phải thay đổi mạng trần bái thiên Vĩnh viễn tin tưởng thương thiên Vĩnh viễn bái thương thiên Trần bái thiên mở miệng tất cả mọi người xung quanh đều dán mắt vào thánh nhân. Không sai. Năm đó được thương thiên chiếu cốt mới có ta ngày hôm nay. Thánh nhân gật đầu một cái. Ha ha ha ha, lúc đó thiên đạo sụt đổ. Thương thiên đại thương nguyên khí. Không, là thương tổn căn bản, khổ sở kiên trì mấy trăm năm mà thôi. Khi thì hôn mê, khi thì tỉnh táo. Trong mấy trăm năm đó là do Tả Gia đứng ra khơi màu thiên hạ tuyệt sát đối với Doãn Gia. Nói Doãn Gia ta cấu kết liên thần. Phản bội thương thiên. Yêu cầu thiên hạ vạn tôm tiêu diệt Doãn Gia. Có đúng không? Doãn hận thiên nhìn về phía Tả Thanh. Hừ cấu kết liên thần nên nghĩ đến kết cục này. Tả thanh lạnh lùng nói. Doãn hận thiên nhìn về phía hóa tôn thiên quay về phía hóa tôn thiên cung kính thi lễ nói. Nhận được đại nghĩa thánh nhân năm đó, vạn tôn truy sát một nhóm người tín đồ thương thiên càng điên cuồng nhất. Chỉ có thánh nhân ngày lúc trước vẫn không đuổi tận giết tuyệt. Doãn ra ở đây đa tạ. Lúc đó ta cũng bị thương, không thể ra sức. Thánh nhân lắc đầu một cái Nhưng người chung quy không truy sát doãn gia ta Bằng không, hiện tại ta không hẳn có thể đứng ở chỗ này rồi Doãn hận thiên cười khổ nói Ngược lại doãn hận thiên nhìn về phiếu tả thanh nói Tả gia Ha ha ha ha Năm đó tả gia chỉ là một tôi tớ trong doãn gia ta mà thôi Hắn lại phản chủ. Tâm địa thật ác đột. Đã bao nhiêu năm, Doãn gia ta đối với tả gia không tệ. Nhưng không thể tưởng tượng được lại nuôi một kẻ vô ương bạc nghĩa. Khốn kiếp, cấu kết liên thần, Người người đều chu diệt. Ngươi còn hy vọng tả gia ta thông đồng làm vậy cùng các ngươi sao? Tả thanh lạnh lùng nói. Doãn hận thiên cũng không nhìn tả thanh, Mà nhìn về phía tu giả xung quanh nói Trong mấy trăm năm kia, xảy ra quá nhiều chuyện Thương thiên khi thì tỉnh táo, khi thì hôn mê Rất nhiều chuyện, doãn gia ta đều không có tham dự, đều không rõ ràng Gần đây ta mới biết được một vài tin tức Nhưng lập tức lại bị đại tôn tiểu đại gia tộc phong tỏa Bây giờ ta liền công bố cho mọi người biết ta nghĩ tin tức kia so với vô số bí pháp tu hành đều quan trọng. Đó chính là nguyền rủa đẫm máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 100 tai ơn của Doãn gia 2 N G U I E N Rũ đẫm máu Rất nhiều tu giả xung quanh cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Các tổ tiên lại nhất thời biến sắc. Bọn họ nhìn thánh nhân, nhưng thánh nhân không ngăn cản. Thời khắc Thương Thiên tỉnh lại đã triệu tập tất cả tổ tiên hạ một nguyền rủa cực lớn. Số lượng tổ tiên trong thiên hạ trở thành con số cố định. Mệnh cách của mọi người đều bị hạ nguyền rủa. Chỉ có giết chết tổ tiên mới có thể mở nguyền rủa này ra. Mới có thể thăng cấp tổ tiên Giảng hận thiên nói Cái gì Vô số tu giả xung quanh lộ vẽ kinh ngạc Giết tổ tiên mới có thể thành tựu tổ tiên Không tồn tại bí pháp nào Chỉ có một giết Thánh nhân điều này có đúng không